pada Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savathi, rừng Anathabindika lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Bodhapada cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng 300 vị ở tại vườn của hoàng hậu Malika tên Ekasalaka có hàng rào cây Tinduka. một hồi thảo trường Luận bàn về chánh kiến, tà kiến Lúc bấy giờ Thế Tôn Vào buổi sáng đắp y Cầm bát vào Savatthi khất thực Rồi Thế Tôn tự nghĩ Nay còn quá sớm để đi khất thực tại Savatthi Ta hãy đi đến vườn của Hoàng hậu Malika Tên là Ekesalaka Có hàng rào cây Tinduka Một hội thảo trường luận bàn chánh kiến, tà kiến để gặp du sĩ ngoại đạo Bodhapada và Thế Tôn đi đến vườn của hoàng hậu Malika tên là Ekassalaka, có hàng rào cây Diduka một hội thảo trừ luận về chánh kiến kiến. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Bodhapada ngồi với đại chúng du sĩ ngoại đạo đang ồn ào la lối lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm câu chuyện về vua chúa câu chuyện về ăn trộm câu chuyện về đại thần câu chuyện về binh lính các câu chuyện về hải hùng những câu chuyện về chiến tranh câu chuyện về đồ ăn câu chuyện về đồ uống câu chuyện về đồ mặt câu chuyện về giườngặ câu chuyện về vòng hoa câu chuyện về hương liệu câu chuyện về bà con Câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ. Câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lệ đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết. Các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu sự không thịnh hữu. Du sĩ ngoại đạo Bodhabada thì thí tôn tự xa đến, liền khuếch cáo chúng của mình. Các tôn giả hãy nhỏ tiếng. Các tôn giả hãy đừng làm ồn. Này Sāmogotama đang đến. Ngài ưa mến sự trầm lặng, vì đại đức này tán sự trầm lặng. Nếu biết chúng này yên tĩnh, Ngài có thể ghé đến đây Nghe nói vậy Các du sĩ ngoại đạo liền im lặng Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Vô Tha Và du sĩ ngoại đạo Vô Tha Bạch Thế Tôn Thiền tai Thế Tôn Hoan nghênh Thế Tôn Đã lâu Thế Tôn không quá bộ đến đây Mời Thế Tôn ngồi Đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn Du sĩ ngoại đạo Bodhapada lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Bodhapada đã ngồi một bên. Này Bodhapada, vấn đề gì các vị đang ngồi thảo luận? Vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn? Khi nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Bodhapada bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi đang ngồi bàn luận Bạch Thế Tôn lát nữa Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì Bạch Thế Tôn thuở xưa xưa lắm nhiều vị sa mô bà la Môn ngoại đạo tụ họcng ngồi hội thảo trong giảng đường nêu lên vấn đề sư diệt tận các tăng thượng thực đọc lại ngồi hội thảo trong giảng đường Nêu lên vấn đề sư diệt tận các tăng ượng tưởng này tôn giả tăng thượng tưởng diệt tận như thế nào một vài bị trả lời không nhân không duyên các tưởng của con người sinh và diệt khi tưởng sang con người có tưởng khi tưởng diệt con người không có tưởng như vậy một vài bị giải thích sự di tận các tăng thượng tượng về vấn đề này người khác lại nói như sau. Các Tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này Tôn giả, tưởng là tự ngã của con người, chính tưởng ấy đến và đi. Khi tưởng ấy đến thì con người có tưởng, khi tưởng ấy đi thì con người không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Vấn đề này, người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự kỳ không phải như vậy. Này tôn giả, có những Sa mô, bà la mô, có đại thần thông và đại quai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và cũng kéo tưởng ra ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, người ấy có tưởng. Khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng về vấn đề này, người khác lại nói như sau: Các Tôn giả, xưa kia không phải như vậy, này Tôn giả, có những vị thiên thần có đại thần thông, có đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và kéo tưởng ra ngoài người ấy. Khi các vị này thiến tưởng nhập vào trong người, người ấy có tưởng, khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, Đức Bích Giả con tưởng niệm đến Thế Tôn. Mong Thế Tôn có mặt ở đây, mong Thiền Thệ có mặt ở đây. Ngài rất tinh thông những pháp này. Chắc chắn Thế Tôn biết rõ sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào? Lạy Phô Tháp những sa môn bà la nào đã nói không nhân không duyên các tưởng của con người sinh và diệt những vị này đã sai lạc gây từ ban đầu vì sao vậy Này Pota Pada chính vì có nhân có duyên các tưởng của con người sinh và diệt chính do sự học tập một loại tưởng sanh chính do sự học tập một loại tưởng diệt và Thế Tôn nói sự học tập ấy là gì Này Puta Pada, nơi ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán biến tri. Như Kinh Sa môn quả số 40 đến 43, trừ đoạn kết của mỗi đoạn. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, thân tịnh, mạng sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác và trí tri túc. Này Puta Pada, Thế nào là tỷ kheo giới hạnh đầy đủ? Ở đây này, Potapada, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trường, bỏ kiếp, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật, như Kinh Sa Môn Quả số 43 đến 62, Như dùng ảo thuật để yên ổn Để khỏi làm các điều đã hứa Ngăn ngừa công hiệu của thuốc Còn vì ấy Thì tránh xa các tàn mạng kể trên Như vậy là Giới hành của vị ấy Trong giới luật Này Potapada Và như vậy Tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật Nên không thấy sợ hãi Từ một chỗ nào Về phương diện hậu trì giới luật Này Potapada Như một sát đế lị Đã làm lễ quán đạnh Đã hạng phục kẻ thù địch Không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa Về phương diện thù địch Cũng vậy Này Potapada Tỷ khéo ấy nhờ đầy đủ giới luật Nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào Về phương diện hộ trì giới luật Vì ấy Nhờ đầy đủ giới luật cao quý này Nên hưởng lạc thọ Nội tâm không lỗi lầm Như vậy, nầy Potapada, tỷ kheo đầy đủ giới luật Nầy Potapada, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn Nầy Potapada, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung Không nắm giữ tướng riêng Những nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự Khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên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 Tỳ kheo chí ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý can thì hành sự hộ trì ý can. Vì ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, Này Buddhapada, tỳ kheo hộ trì các căn, như kinh Sa môn quả số 65 đến 74. Khi quán tưởng thân đã ly năm triền cái ấy, hưng hoan sanh do hưng hoan nên tị sanh do tâm hoan hỷ thân được khinh an do thân khinh an lạc thọ sanh do lạc thọ tâm được định tịnh tỳ tị kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng và chú thiền thứ nhất một trạng thái lạc do ly dục sanh với tâm với tứ dục tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ Và khi tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật Do ly dục sanh khởi lên Vì ấy có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật Do ly dục sanh Như vậy do học tập Một tưởng khởi lên Cũng do học tập Một tưởng diệt trừ Và thế tôn nói Đó là sự học tập thế tôn nói đến Lại nữa Này vô ta pa Tỷ kheo diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định sanh Không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật Do ly dục sanh xưa kia của vị ấy được diệt trừ Và khi tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật Do định sanh khởi lên Vị ấy có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật cho định sanh Như vậy do học tập Một tượng khởi lên Cũng do học tập Một tưởng diệt trường Và Thế Tôn nói Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến Lại đầy nữa Vô Tha Pada ly hỷ trú xã Chánh niệm tỉnh giác Thân cảm sự lạc thọ Mà các bậc thánh gọi là Xã niệm lạc trú Chứng và trú thiền thứ ba tưởng thị lạc chân thật vi diệu do định sanh xưa kia của vị ấy được diệt trường Và khi tưởng xả lạc vi diệu chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc vi diệu chân thật. Như vậy, do học tập một tưởng khởi lên và cũng do học tập một tưởng diệt trường Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại đứa này Vô Tha Pada Tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỉ Ươm đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh Như vậy, xả lạc chân thật vi diệu xưa kia của vị ấy được diệt trường Và khi tượng xả lạc, xả khổ vi diệu chân thật khởi lên Vị ấy có tượng xả lạc, xả khổ vi diệu chân thật Như vậy do học tập một tưởng khởi lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa này Potapada, với sự vượt thoát mọi sắc tưởng, với sự diệt trừ mọi chứng ngại tưởng, với sự không tác ý đối với gì tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên chứng và trú không vô biên xứ. Như vậy, sát tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng không vô biên xứ vi diệu chân thật khởi lên. Vì ấy có tưởng không vô biên xứ vi diệu chân thật. Như vậy, do sự học tập, một tưởng khởi lên, cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa, này Potapada, với sự vượt thoát vọi không vô biên xứ, tỷ kheo nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Như vậy, tưởng không vô biên xứ vi diệu chân thật xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng thức vô biên xứ vi diệu chân thật khởi lên, đọc lại, và khi tượng Thức vô biên xứ vi diệu chân thật khởi lên vì ấy có tưởng thức vô biên xứ vi Diệu chân thật như vậy do học tập một tưởng khởi lên cũng do học tập một tượng diệt trừ và Thế Tôn nói đó là sự học tập Thế Tôn nói đến lại nữa này put với sự vượt thoát mọi thức vô biên xứ tỷ-kheo nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy, tưởng thức vô biên xứ vi diệu chân thật xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng vô sở hữu xứ vi diệu chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng vô sở hữu xứ vi diệu chân thật. Như vậy, do học tập một tưởng khởi lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói Đó là sự học tập Thế Tôn nói đến Lại nữa Này Potapada Khi tỷ kheo ở nơi đây Tự mình khởi tượng Vì này tiếp tục đi từ tưởng này Đến tượng khác Cho đến tưởng tột định Và vì đây Khi đứng tại tượng tột định Có thể nghĩ Tâm còn suy tưởng có hại cho ta Tâm không suy tượng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng này của ta diệt đi, các tưởng khác lại khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng. Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các tưởng khác không khởi lên. Vì ấy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, Này Putapada, là sự chứng đạt trí tuệ việt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. Này Potha Pada, ngươi nghĩ thế nào? Trước đây ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ, Diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng này không? Bạch Thế Tôn, con còn không có nghe. Bạch Thế Tôn, nhưng đây con hiểu lời nói của Thế Tôn. Này Potha Pada, khi tỷ kheo ở đây tự bình khởi tưởng, vì này tiếp tục đi từ tưởng này Đến tưởng khác cho đến tưởng tột định và vì đây khi đứng lại tưởng tột định có thể nghĩ tâm còn suy tưởng có hại cho ta Tâm không suy tưởng mới tốt cho ta nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng khi những tưởng này của ta diệt đi các thô tưởng khác lại Khởi lên vì ta hãy đừng có suy tưởng và vị này không có suy tưởng Do không có suy tưởng Các tưởng kia diệt tận Và các thô tưởng khác Cũng không khởi lên Vì ấy cảm thọ sự diệt tận Như vậy Này Potapada Là sự chứng đạt trí tuệ Diệt trừ dần dần các tăng thường tưởng Như vậy là phải Này Potapada Bạch Thế Tôn Thế Tôn chỉ nói đến Một tưởng tuyệt đỉnh Hay nhiều tưởng tuyệt đỉnh Này Pota pada, ta nói đến một tưởng tuyệt định và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt định. Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn nói đến một tưởng tuyệt định và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt định? Này Pota pada, tùy theo vị ấy cảm thọ sự diệt tận, sau một tưởng khác, vị ấy đã tới nhiều tuyệt định sai khác, cái này tiếp theo cái kia, cho đến tuyệt định cuối cùng. Mà ta nói đến nhiều tưởng tuyệt định này pot như vậy ta nói đến một tưởng tuyệt định và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt định Bạch Thế Tôn tưởng Khởi trước trí Khởi sao hay trí Khởi trước tưởng Khởi sau hay tưởng và trí cùng khởi một lần không trước không sao này pot padada tưởng khởi trước trí mới khởi sao Do tưởng sanh, trí mới sanh Vì ấy tuệ trí Do duyên tưởng trí sanh ra nơi ta Này Potapada Với lời dạy này Cần phải hiểu tượng sanh trước, trí sanh sau tưởng sanh, trí mới sanh Bạch Thế Tôn tưởng có phải là tượng ngã của con người Hay tượng khác, tự ngã khác Này Potapada Ngươi hiểu tự ngã như thế nào Bạch Thế Tôn con hiểu tự ngã là thô phụ có sắc do 4 đại hình thành và do đoàn thực đuôi dưỡng này pot nếu tự ngã là thô phụ có sắc do bốn đại hình thành và do đoàn thực đ dưỡng như vậy này pot tưởng khác và tự gã khác này pot Với sự nhận thức này Cần phải hiểu Tưởng khác và tự ngã khác Này Putapada Giả sử tự ngã ấy Là thu phù Có sắc Do bốn đại hình thành Và do đoàn thực nuôi dưỡng Tuy vậy Một vài tưởng khác của người ấy khởi lên Một vài tưởng khác diệt xuống Này Putapada Với sự nhận thức này Cần phải hiểu tưởng khác Từ ngã khác Bạch Thế Tôn con hiểu tự ngã là cho ý sợ thành đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ đầy đủ các căn này put pada nếu tự ngã là do ý sợ thành đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ đầy đủ các căn như vậy này put padada với sự nhận thức này cần phải hiểu tưởng khác tự ngã khác. Này Putapada, giả sử tự ngã ấy là do ý sợ thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Putapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tượng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc do tưởng sợ thành. Này Pota Pāda, nếu tự ngã là vô sắc do tự sợ thành, với sự nhận thức này, Pota Pāda cần phải hiểu tự khác, tự ngã khác. Này Pota Pāda, giả sử tự ngã là vô sắc do tự sợ thành. Tuy vậy, một vài tự khác của người ấy khởi lên, một vài tự khác diệt xuống. Này Pota Pāda, Với sự nhận thức này, cần phải hiểu tượng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con có thể hiểu được chăng? Tự là tự ngã của con người, hay tưởng khác, tự ngã khác. Này Puthapada, thật khó cho ngươi biết được tưởng là tượng ngã của con người, hay tượng khác, tự ngã, ngã, ngã khác. Vì ngươi có vị kiến, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hành huyền khác. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác, vì con có dị kiến khác, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hành huyền khác. Thời Bạch Thế Tôn, trí Giếng có phải là thường còn không? Chỉ có quan niệm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời Thế giới là thường còn Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời Thế giới là vô thường Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội Bạch Thế Tôn Có phải thế giới này là hữu biên Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội không Này Vô Tha Đa Ta không trả lời Thế giới là hữu biên Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội Bạch Thế Tôn Có phải thế giới là vô biên Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội không Này Putapada Ta không trả lời Thế giới là vô biên Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội Bạch Thế Tôn Có phải sinh mạng và thân thể là một Chỉ có một quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê muội không Này Putapada Ta không trả lời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 Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật Ngoài ra là mê mùi Bạch Thế Tôn Vì sao Thế Tôn không trả lời Này, này Putapada Câu hỏi này không thuộc về đức giải thoát Không thuộc về pháp Không thuộc căn bản của phạm hành Không đưa đến điểm ly Đến ly tham Đến tịch diệt Đến tịch tịnh Đến thắng trí Đến giác ngộ Đến liết bàn Vì vậy, ta không trả lời Bạch Thế Tôn Vậy Thế Tôn trả lời những gì? Này Putapada Ta trả lời Đây là khổ Ta trả lời Đây là khổ tập Ta trả lời Đây là khổ diệt Ta trả lời Đây là con đường đưa đến khổ diệt Bạch Thế Tôn Vì sao Thế Tôn trả lời? Này Potapada, câu hỏi này thuộc về đích giải thoát, thuộc về pháp, thuộc căn bản của phạm Hạnh đưa đến ỉm Ly, đến Ly Tham, đến Tịch Diệp, đến Thắng Thiến, đến Giác Ngộ, đến niết Bàn. Vì vậy, ta trả lời. Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như vậy là phải. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, ngài làm gì? Ngài xem là phải làm Và Thế Tôn Từ chỗ ngồi đứng dậy ra về Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu Những du sĩ ngoại đạo ấy Liền bao vây xung quanh Du sĩ ngoại đạo Vô Tha Và tuôn ra những lời nói bịa mai gây gắt Vô Tha Pada này là như vậy Những gì Sao Cô Tha nói Đều được Vô Tha tán thành Bạch Thế Tôn Như vậy là phải ệ thị như vậy là phải chúng tôi cũng được biết sa môn của tama thuyết trình dứtkhoát những vấn đề sau đây thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường hay thế giới là hữu biên hay thế giới là vu biên hãy sinh mạng và thân thể là một 12 sinh mạng khác thân thể khác hay Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết hay Như Lai tồn tại Và cũng không tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết khi được đó vậy du sĩ ngoại đạo padada nói với các du sĩ ngoại đạo kia này các tôn giả tôi cũng không được biết sao mô cô đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường hay thế giới là Hhổ biên Hay thế giới là vô biên? Hay sinh mạng và thân thể là một? Hay sinh mạng khác, thân thể khác? Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết? Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết? Hay Như Lai có tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết? Hay Như Lai không có tồn tại và cũng không, không tồn tại sau khi chết? Sabon Kotama đã tuyên bố bộ phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc. Và khi một vị tuyên bố bộ phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc, thì làm sao một người hiểu biết như tôi lại không tán thành?